Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Thong thả ung dung ăn Trong bữa tiệc đều là được nghe đối phương phát ra tiếng thiền thờ cùng với hơi nhỏ Của nụ cười khả ái Rốt cuộc cô ăn no cũng thỏa mãn rồi À tôi ăn quá nhiều rồi Thật là no quá Nhưng thật là ngon Ngại dị yêu vốt vứt bụng Không nhúc nhích được Món ăn này còn giữ lại một phần ba Nhưng anh tin tưởng Cô là thật lòng ăn không vô nữa Bởi vì mấy món ăn này, ngay cả một đấng mảy râu như anh ăn xong phần của một người đều cảm thấy quá nhiều. huống chỉ là một tiểu nha đầu như khô, liền ăn hai phần ba số lượng. Nhìn ngơi một chút đi. Anh gọi nữ phục vụ chờ đợi ngoài cửa rồi dọn dẹp mặt bàn. Cô lại nâng lên một nụ cười khả ái rồi đáp. Cảm ơn anh đã chiêu đáy. Chút nữa còn có đậu đỏ ướp lạnh. Nhìn nụ cười lúm đồng tiền tràn đầy ánh mặt trời ấm áp của cô. Tiền Thiên Dương không khỏi dùng giọng điệu dịu dàng nói với cô. Đây là lần đầu tiên anh đối với con gái dịu dàng như thế này. Thật sao? Khuôn mặt tươi cười y hệt như ánh nắng mặt trời lại càng chói mắt hơn. Em không phải đã nói là không ăn được nữa sao? Tại sao lại hưng phấn như thế chứ? Món điểm tâm này chính là dạ dày khác nha. Cô coi mình là bò sao, lại còn có những bốn dạ dày. Anh cảm thấy có một chút buồn cười. Thì ra là xem mắt cũng không khó khăn lắm. Ngài dữ yêu công biết người đàn ông nghĩ cái gì, chỉ vui vẻ nghĩ tới. Hai người ra lạ, trao hỏi lẫn nhau, sau đó liền bắt đầu ăn cơm. Nếu như mỗi lần đều có thức ăn ngon để ăn, cô cũng không bài xích việc đi xem mắt nữa. Em tròn 18 tuổi rồi sao? Nếu phục vụ mang một thanh độ đỏ ướp lạnh đưa tính, cô gái nhà này liền mở lòng, thật to múc một muỗng rồi đưa vào trong miệng. Tôi 22 tuổi rồi, vừa mới tốt nghiệp đại học Tốt nghiệp liền muốn lập gia đình ư Không phải là một câu hỏi Mà đây là một câu khẳng định đầy kinh thường Xem ra cô cũng giống như những người con gái khác Chỉ muốn tìm phiếu cơm giải hạn Làm người vợ rảnh rỗi không có việc gì làm Tôi mới không muốn đấy Cô không nghe ra sự kinh bỉ của anh Cao máy lắc đầu một cái Trong miệng còn cắn cây muỗng Là ba mẹ muốn tôi tới thôi Nếu như không muốn thì sao lại đến đây Thì ra cô cũng là cầu thị tâm phi Tiền thiên dương cười lạnh lùng nhìn ngày dĩ yêu Đang vui mừng ăn điểm tâm Bởi vì bọn họ hy vọng tôi tới Mặc dù vừa bắt đầu tôi cũng rất bài xích Nhưng sau khi trải qua tối nay Tôi nghĩ tôi về sau cũng rất sẽ vui lòng Dù sao cũng có thể ăn được thức ăn ngon chứ sao Cô vui vẻ cười đến hết cả mắt lại Thức ăn ngon ư? Tiền thiên dương khẽ sừng sốt Đúng vậy, như hôm nay thì thật là tuyệt nha. Mặt cô Hưng phấn mong đợi thức ăn ngon của lần sau xem mắt. Em có biết xem mắt là cái gì không? Những lời này của cô đã phá vỡ đánh giá của anh lúc nãy. Nhìn tiểu thiếu nữ giống như là tiên chân vô tà ở trước mắt. Rốt của cô có biết rõ tình hình hay không đây? Tôi biết rõ mà, chính là vì kết hôn. Cô để chiếc muỗng xuống liếm liếm đôi môi. Ăn thật là ngon đấy. Nhưng giống như còn thiếu một chút sữa Chưa đáng nhìn Thật ra thì tôi không muốn ra mắt kết hôn đâu Chỉ là nếu có thể như vậy Mà đi khắp nơi ăn được thức ăn ngon Ngược lại tôi cảm thấy cũng không tệ lắm mà Ánh mắt của cô chăm chú Nhìn cái ly đậu đỏ ướp lạnh Còn chưa đụng tới kia Em là nghĩ hết Lại ăn uống sao Tiền tiền dương nhìn một cái Cũng biết là cô đang có ý đồ gì Mấy là không phải Vừa nghe lời của anh bốn là muốn đưa tới cầm ni đổ đỏ, thì lập tức rột tay lại. Là ba mẹ tôi hy vọng tôi xem mắt. Tôi cũng không thể làm gì khác hơn, cũng không thể để cho bọn họ tức giận. Nhưng tôi chỉ muốn yêu rồi kết hôn, cho nên có xem mắt 100 lần đi nữa cũng không giống nhau mà. Nếu đã như vậy, thì coi như là cuộc hành trình mỹ thực đi. Như vậy, ba mẹ tôi cũng rất vui mừng, tôi cũng sẽ không quá khổ sở. Tôi là đối tượng hẹn hò thứ mấy rồi. Nhìn cô gái đáng yêu trước mắt đang dùng rằng không biết có nên cầm cái ly đậu đỏ này hay không. Anh không hiểu nổi liền nổi lên lòng hiếu kỳ. Thứ nhất, cô thật là muốn ăn cái ly đậu đỏ này nha. Em thật là tính toán sẽ xem mắt 100 lần sao. Nhìn cô vì một ly đậu đỏ ướp lạnh, về mặt phong phú, thỉnh thoảng khát vọng rồi thỉnh thoảng lại cau mày. Anh có một loại hứng thú không nói ra được. Dĩ nhiên là không muốn rồi, nhưng mà tại tôi cũng hết cách rồi. Cha tôi không để cho tôi ra ngoài làm việc, còn phải đi xem mắt nhanh lên một chút để ra ra ngoài. Nói xong thì trên mặt bàn dần dần nổi lên hai chữ bắt bác sĩ. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện